Tâm An nghĩ rằng là càng đưa quý vị đến những tình tiết cuối cùng của câu chuyện thì Tâm An lại càng cảm thấy hồi hộp và ngày hôm nay có những tình huống mà chúng ta nghe đến thót tim. Những tình huống này liên quan đến bà Phượng và Lâm. Liệu rằng đó là những tình huống như thế nào có khiến cho quý vị bất ngờ hay không thì quý vị hãy cùng lắng nghe với Tâm An ở tập 25 của câu chuyện này nhé. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức tập 215 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về. À. Sau khi buổi trao tặng quà và bằng khen kết thúc, bên ủy ban huyện cũng mời chúng tôi ở lại dùng cơm. Thế nhưng tôi lấy cớ không được khỏe, xin phép bữa cơm này vắng mặt, sau đó tôi ra ngoài. Bắt một chiếc taxi ra trạm cảng. Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn mờ nhạt cũng dần dần đổ xuống. Lúc ra đến nơi mặt trời đỏ au cũng khuất dần sau dãy núi, trên mặt nước là lớp lớp sóng vỗ trắng xóa. Cả trạm cảng đều hưu và cô quạnh, chỉ có tiếng những con chim quanh dãy núi kia. Ban đầu khi biết xuống Vân Đồn, tôi chưa từng có định ra trạm cảng, nhưng có lẽ bởi vì nỗi nhớ nhung day dứt trong lòng, Khiến tôi không thể nào kìm nén Và tôi không thể nào cố gắng được Tôi chỉ muốn đứng ở nơi này Được gần Lâm thêm một chút Sóng hôm nay không lớn Nhưng những bãi đá Vẫn bị sóng vỗ ngập Tràn và trắng xóa gió thổi vi vu Bay những lọn tóc trước mặt Tôi lặng lẽ ngồi xuống Tưởng tượng ra suốt 13 ngày Bị nhấn chìm trong đại dương mênh mông Lâm đã phải chịu những đớn đau gì Là những lớp sóng đã cuốn anh, va đập anh. Hay là những con cá cấu xé vào thân thể anh. Thì thể không còn nguyên vẹn, suốt cuộc là đến cái chết. Cũng chết đầy bi ai như vậy sao? Trong lúc tôi được nằm trên chiếc giường bệnh, được chăn ấm đệm êm, được chăm sóc tận tình. Thì anh lại nằm kia, giữa ngàn con sóng, giữa sự cô đơn và lạnh lẽo. Một mình giữa đại dương mênh mông không phải một ngày mà dài đến tận mười ba ngày đằng đẵng tôi thẫn thờ đưa tay lên không trung tự nhủ rằng tôi đang rất gần anh nhưng sự thật nghiệt ngã vẫn cho tôi biết anh không còn tồn tại trên đời này nữa không gian vô hình đã khiến tôi và anh không chạm được vào nhau giống như cách cả ngàn ngàn lớp sóng biển tôi cố dặn ra một nụ cười gọi tên anh Lâm à, Lâm ơi. Nhưng tiếng gọi vừa cất lên, tôi không kìm nén được nữa. giọt nước mắt trên khóe mắt rơi xuống miệng. Dù là một ngày hay ngàn ngày, dù là một năm hay là trăm năm. Đợi chờ. Tôi vẫn quyết định đợi chờ anh. Suốt bốn tháng nay tôi cố gắng mạnh mẽ. Nhưng khi đứng, cô độc trên biển khơi mênh mông này. Tưởng tượng ra việc Lâm đối diện với cái chết thế nào, anh đã vùng vẫy nhưng không thoát được nổi vận mệnh. Tưởng tượng ra anh đã sóng cuốn đi. Trong khi tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này, thì anh, anh đã kiên cường như thế nào chứ? Quả thực một kiếp làm người như Lâm chẳng dễ dàng chút nào, từ khi sinh ra cho đến tận lúc chết đều khổ. Bao nhiêu năm qua anh nỗ lực vươn lên Không vì hoàn cảnh mà buông xuôi Cũng chưa từng sống phóng túng, thoát lạc Trong hoàn cảnh nào Cũng như một bông hoa sen sạch sẽ thơm ngát Giữa đám bùn lầy kia Nhưng tại sao ông trời Lại không nhìn ra được chứ Hay là bởi vì anh chịu số kiếp đầy đọa, Chết Chết là sự giải thoát Mà ông trời cho bản thân anh Gió càng lúc càng lớn Mặt trời hoàn toàn biến mất, trên bầu trời một màn đen thăm thầm buông xuống, vài ánh sao đã lấp lánh trên màn đen đấy. Tiếng khóc của tôi mỗi lúc một lớn, nhưng đã bị tiếng sóng, tiếng gió át đi. Tôi đưa tay ôm lấy ngực, giữa trạm càng cô đơn, không một bóng người, cũng không còn cố gắng kiềm chế, không cần mạnh mẽ hay kiên cường để cho ai thấy. bờ vai run rẩy gục xuống đầu gối, và khóc trong tuyệt vọng. Dẫu biết rằng thời gian Chẳng thể nào quay lại Cơn ác mộng chẳng thể nào tỉnh Nhưng nỗi nhớ thương một người Cũng chẳng thể nào vơi Tôi nhớ những ngày cùng lâm trên đảo Đã cùng nhau rong ruổi trên con xe đạp Khắp đường làng Đã cùng nhau ngắm sao ngắm trăng Đã cùng nhau trải qua sinh tử Đã cùng nhau Trải qua những giận hờn vu vơ Như một cặp đôi yêu đương thực thụ Suốt những ngày tháng bên nhau Tôi yêu anh từ bao giờ mà tôi không biết Trong hận thù có cả một tình cảm lưu luyến nảy sinh từ lúc nào mà tôi không hay Nước mắt tưởng chừng như không còn Vậy mà bây giờ Lại rơi không ngừng nghỉ Tất cả những kỷ niệm Như một cuốn phim hiện về Lại như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi Vết đầm sâu hắm Khiến máu phun trào Ruột gan đứt đoạn Chỉ giác gần như đều biến mất Một nỗi đau đớn không tin Xài vô hạn bùa vẫy lấy tôi Khóc không thể nào ngừng nghỉ Chẳng thể nào ngừng đầu lên được Tiếng khóc đứt quãng Và thê lương Tôi thực sự nhớ rất nhớ Tôi muốn vùi mặt vào lòng anh Và khóc thật lớn Muốn được ngửi hương thơm quen thuộc Muốn được nằm trên bờ vai vững chãi Muốn được anh lau nước mắt cho tôi Nhưng xung quanh chỉ bốn bề là biển Một cái gặp mặt Cũng trở thành mơ ước xa vời Tôi rất muốn nói với Lâm là tôi mệt lắm rồi. Tôi muốn được Lâm ôm tôi vào lòng, muốn được anh che chở, muốn nói với anh rằng tôi không còn hận thù. Tôi chỉ cần anh quay về thôi. Nhưng anh làm sao mà nghe được chứ? Cách xa muôn sông ngàn núi, cách cả một không gian và thời gian, chỉ có thể bất lực ôm nỗi thương đau dày vò đến hết cả cuộc đời này thôi. Khóc một lúc tôi đứng dậy Để gió hong khô nước mắt Trước kia còn lâm Tôi còn có thể yêu đuối Nhưng bây giờ chỉ còn tôi giữa nhân gian khổ đau này Khóc xong rồi Tôi chỉ có thể mạnh mẽ đứng dậy Bây giờ cũng muộn rồi Tôi còn về với Mon Bầu trời đêm nay rất đẹp Là ngày rằm cuối cùng của năm Trăng đã lên cao từ bao giờ Vầng trăng tròn vành vạch Chiếu xuống mặt biển một dài lụa màu vàng Xung quanh sao trời lấp lánh, trải đầy một màu bạc trên nền trời đen thẳm. Tôi cầm túi sách liêu xiêu rời khỏi trạm cảng. Thế nhưng vừa đi được vài bước, tôi bỗng ngửi thấy mùi xà vải nắng mai quen thuộc. Trong phút chốc tôi bất động, đầu óc tê dại quay lại nhìn, thế nhưng giữa trạm cảng bao la lại không hề có bóng người nào, chỉ có những con sóng đang xô vào bờ. Tôi gần như mất hết lý trí, lao thẳng ra giữa trạm cảng. Tôi quay cuồng vừa tìm vừa gọi tên Lâm Lâm ơi Lâm Anh Lâm Anh quay về với em có phải không Lâm ơi Lâm Có lẽ khi con người đã quá đau thương Lại nảy sinh ra những vọng tường ảo huyền Nhưng rõ ràng hương thơm kia rất thật rất quen Không phải chỉ là hương nước xà vải Còn có một mùi hương Đã quen thuộc với tôi suốt một năm trời Chỉ là do Tôi câu gọi đến trăm ngàn câu. Dù tôi có tìm hết chạm cảng, vẫn chỉ tồn tại một sự im lặng đầy thế lương. Hơn bốn tháng trôi qua rồi. <cười> thế mà tôi đang cố chấp trông chờ vào phép màu đấy. Tôi luôn hy vọng một phép nhiệm màu đấy. Nhưng làm gì có. Tôi ngồi sụp xuống đất, khóc lớn, tôi gọi tên anh trong vô vọng, tiếng gào khóc đau đớn như muốn xé nắt cả cõi lòng. Khóc như muốn nổ tim nổ phổi. Tôi thương anh. Tôi thương Lâm đến tan nát cả trái tim mình. Những nỗi đau đớn mà anh phải chịu. Những việc anh làm cho tôi suốt mười mấy năm nay tôi đều biết. Tôi đều thấy. Nhưng tôi đều gạt đi không thừa nhận. Thủ hận là mờ lý trí. Trẻ lấp đi tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi và anh từng trải qua. Những lời đà kích tuyệt tình. Những hành động tắn nhẫn vào máu lạnh. Tôi dành cho Lâm thế nào Tôi đều nhớ rất rõ Càng nhớ rõ Lại càng tuyệt vọng Nỗi dài rất ân hận trào dâng Ngập đầy trong lòng Tôi chỉ biết gào khóc trong đêm vắng lặng Tôi nhớ hương thơm Nhớ hơi ấm của người đến phát điên Nhớ những ngày tháng không có Lâm Cô đơn và mệt mỏi Biết nhường nào Tôi còn chưa kịp nói với Lâm Rằng tôi yêu anh Tôi muốn dành tất cả để yêu anh Không phải tôi không cần tình yêu của Lâm mà chỉ là nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ của chị tôi ám ảnh về sự hận thù quá đỗi nặng nề đến nỗi tôi buộc phải từ bỏ từ bỏ cả tình yêu của mình. Khóc một trận thật lớn tôi loạn choạng đứng dậy số kiếp đã an bài chỉ có thể chấp nhận mà thôi con gái còn đang ở nhà tôi không thể nào chìm đắm trong nỗi đau này thêm một giây một phút nào nữa Lúc ra đi khỏi trạm càng, tôi nhìn về đại dương mênh mông kia một lần. Bầu trời, càng lúc càng sáng, trong màn đêm, giữa những ánh sao nhỏ, bỗng xuất hiện một ngôi sao lớn. Tôi nhìn ngôi sao ấy, nhớ đến lần ở đảo anh cõng tôi trên vai. Anh nói rằng anh hy vọng sau này có đi đâu trở về, cũng có một ngôi sao sáng chờ mình. Hai tay tôi buông thỏng. Đôi mắt không rời ngôi sao kia. Tôi muốn nhờ gió, gửi đến anh, nơi chân trời xa xôi ấy. Lâm à, em sẽ chờ. Anh đã chờ em lâu như vậy rồi, thì em phải chờ chứ. Kiếp sau, em vẫn là ngôi sao sáng nhất của anh, vĩnh viễn ở cạnh anh, vĩnh viễn không chia lìa. Giờ chạm cảng tôi về ủy ban huyện một lúc thì thầy Khoa và giáo sư Đình cũng mới cùng với đoàn đi ăn cơm về. Nhìn thấy tôi đôi mắt sương mộng, có lẽ thầy Khoa cũng đoán ra được tôi đi đâu về. Mãi cho đến khi lên xe, thầy mới đưa cho tôi một ít giấy. Diệp Anh à, đừng có đau buồn quá, Lâm không muốn nhìn thấy em như thế này. Thật ra cậu ấy chẳng đi đâu xa, vẫn luôn bên cạnh em. Nhưng mà theo một cách khác thôi Người sống được Là hạnh phúc Là niềm an ủi lớn nhất Với người đã khuất Vì vậy Em cố gắng lên nhá Phải cố gắng Khiến bản thân mình vui lên Làm chỗ dựa cho con gái Cũng là niềm an ủi cho cậu ấy nơi xa kia Em có biết đứa bé Năm tuổi Mà lâm cứu Trong cơn gió lốc kia Là ai không Tôi ngước lên nhìn thầy Khoa, vốn dĩ tôi chưa từng nghĩ đến thân thế của đứa bé kia, bởi vậy tôi luôn nghĩ với tính cách của Lâm, là cô bé cậu bé nào đó, anh đều xả thân mình để cứu sống. Hôm đám tang Lâm, tôi chỉ nghe lăng máng bố đứa bé hình như làm bộ đội, đóng quân ở biên giới. Thầy Khoa cười buồn nói tiếp với tôi. Thật ra thì với tính cách của Lâm thì là ai, bất cứ ai, cậu ấy cũng cứu thôi. Chỉ là hoàn cảnh đứa bé này có hơi đặc biệt. Bộ đứa bé là bộ đội, trước đóng quân trên xã đảo, lấy vợ sinh con ở đó, sau này được điều ra biên giới. Mẹ con chị ấy sống trên đảo, mỗi năm anh ấy chỉ cắt phép về thăm nhà được có một lần. Đợt vợ rồi anh ấy tham gia truy bắt tội phạm bị thương rất nặng, đang nằm viện 108. Hai mẹ con bắt tàu lên thăm chồng, thì gặp cơn lốc. Nhà anh ấy cũng neo người. Chị ấy vừa phải chăm mẹ chồng già, lại vừa phải trăm con hai vợ chồng hiếm muộn bao nhiêu năm mà nhà lại nghèo lắm đến mấy năm trước có chương trình yêu thương lan tỏa người ta hỗ trợ cho các gia đình quân nhân hiếm muộn vợ chồng ấy mới thụ tinh được một đứa con đối với vợ chồng anh chị ấy đứa bé là cả sinh mạng con người sống ở đời ai tránh được cái chết chứ cũng là chết nhưng chết vì nghĩ cừ cao đẹp như lâm Mấy ai có thể làm được đây? Trường đang đề nghị cấp bằng khen cho cậu ấy. Tuy rằng cái bằng khen đó, người thân cũng không cần. Nhưng ít nhất để cho người ta biết cậu ấy đã sống như thế nào. Sống một cuộc đời đẹp, có lý tưởng, có hoài bão như cậu ấy. Có lẽ cậu ấy chẳng còn gì hối tiếc. Nên tôi mong em, Diệp Anh à, em nên chấp nhận điều này. Và Em nên tự hào vì điều đó. Thực ra tôi biết Lâm không chỉ vì cứu đứa bé kia mà mất. Anh còn vì cứu tôi nữa. Ngày hôm ấy nếu anh buông tôi ra anh mặc kệ tôi thì có lẽ anh không bị sóng cuốn đi như vậy. Nhưng nếu như tôi chết đi có lẽ phần đời còn lại của anh sẽ dày vò và khổ sở hơn cả cái chết. Anh đã dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy mạng sống cho tôi. Có lẽ... Tôi cũng nên sống sao cho đáng chứ. Chắc chắn rồi. Anh không bao giờ mong tôi luôn u sầu. Chắc chắn, anh luôn mong tôi sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh con gái. Lời sau cuối cùng, anh nói rằng tôi về với con. Ở nơi xa xôi kia, tôi mong anh luôn dõi theo mẹ con tôi đến hết cả cuộc đời này. Tôi sẽ luôn chờ đợi anh. Về đến Hà Nội cũng muộn, Mòn ngủ say cùng với cô Hiền rồi Tôi tắm rửa qua loa rồi lên giường Cùng với con Còn cô Hiền trở về phòng của mình Ngắm nhìn con gái yên tĩnh Nằm trong vòng tay tôi Tôi khẽ hôn lên mái tóc của con Ngắm nhìn con rất lâu Và cũng suy nghĩ suốt một đêm dài Đêm nay có mưa rơi Ngày mai nắng vẫn lên Tôi và con sẽ là trăng vàng Sao sáng ở đây Mãi mãi chờ anh về Những ngày tiếp theo tôi quay lại cuộc sống như bình thường Bởi nghĩ đến những điều cao cả mà Lâm đã làm Nghĩ đến niềm hy vọng anh đặt nơi tôi Tôi cũng không còn tự dằn vặt bản thân mình nữa Không muốn mình cứ chìm đắm mãi Trong nỗi muộn phiền đau thương Thật ra tôi nghĩ thông từ lâu rồi Chẳng qua bởi nỗi nhớ thương anh quá nhiều Không thể nào quên nổi Nên mới có những phút giây yếu lòng như vậy Giờ đây tôi chưa quên anh và không thể nào quên anh, nhưng tôi sẽ cố gắng cất giữ tất cả những kỷ niệm về anh vào trong trái tim mình, cất ở một nơi mà không ai thấy, chỉ có tôi thấy và tôi hiểu. Từ ngày dằm đến Tết rất nhanh, bận biểu công việc ở trường, cuối tuần đi học, tối lại ở nhà với Mon nên thời gian trôi qua rất nhanh. Lòng tôi cũng dần dần nguôi ngoai nỗi nhớ nhung dành cho anh. Bon mỗi ngày một lớn, lại một biết nhiều hơn, còn nói được nhiều, cũng cảm nhận được nhiều về thế giới bên ngoài, con chưa hoàn toàn quên Lâm, có lẽ bởi trong nhà vẫn lưu đầy ảnh của Lâm. Mỗi lần đi qua nhìn thấy, con đều toe toét miệng, "Ba gọi ba ơi, ba ba." Tôi cũng không phủ nhận với con, vẫn thường chỉ vào người đàn ông có gương mặt đẹp trai tuấn tú, có đôi mắt sáng ngời trong bức ảnh cưới. Chào trong phòng ngủ, bà nói với con rằng, đây là bố của con. Trong kiếp người khổ đau này có những thứ không thể nào trốn tránh, có những thứ không thể nào phủ nhận, nhất là thứ tình cảm cha con thiêng liêng của Lâm và con gái. Ở Vân Đồn về gần một tuần, Mòn bỗng lăn ra sốt, ban đầu tôi nghĩ con bé sốt mọc răng, nhưng đến ngày thứ hai con bé sốt cao hơn, mãi mà không thấy hạ xuống, cũng không chịu chơi. Tôi và cô Hiền đành phải bế con đưa vào viện. Sau khi lấy máu xét nghiệm, test các loại virus, bác sĩ kết luận con bị cúm B và bị viêm tai giữa. Cúm B con bé đã được tiêm nhưng do viêm tai giữa nên vẫn phải nhập viện. Về vấn đề viêm tai giữa, bác sĩ nói hầu hết trẻ em ai cũng mắc viêm tai giữa từ một đến nhiều lần cũng không quá gì đáng lo ngại. Vấn đề sốt của con cũng không ngại, nhưng kết quả xét nghiệm máu của con lại có chút vấn đề. Lòng tôi rất lo lắng. Không biết rốt cuộc xét nghiệm máu của con có vấn đề gì. Nên liền làm thủ tục nhập viện cho con xong tôi vội vàng sang phòng để nghe bác sĩ giải thích. Bác sĩ mời tôi ngồi xuống sau đó đẩy về trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm máu có khoanh tròn mấy chỉ số in đậm rồi bảo với tôi. Các chỉ số xét nghiệm máu của bé Tường San đều bình thường nhưng mà có chỉ số này thấp hơn bình thường. Tôi nghi ngờ Bé mang gen, là Thalassemia, cho tôi hỏi mẹ và bố bé, có ai mang gen này không? Thấy vẻ mặt khó hiểu tràn đầy lo lắng của tôi, vị bác sĩ liền tốt bụng vừa viết ra tờ xét nghiệm vừa giải thích. Thalassemia, hay còn gọi là tan máu bẩm sinh, đây là một căn bệnh di truyền từ đời này đến đời khác. Bé nhà mình chỉ số thấp hơn bình thường một chút, khả năng bé chỉ mang gen bệnh, chứ không bị bệnh, tuy vậy tôi vẫn cần... Để phổ biến cho bố mẹ Để bố mẹ nếu như cùng mang gen Để có thể tìm cách Để đưa ra kết luận chính xác nhất Còn nếu như một trong hai người Chỉ có một người mang gen Một người bình thường Thì bé là người lành lặn Mang gen bệnh Không cần điện gì nữa Bé vẫn khỏe mạnh sinh sống như bình thường Như vậy là rất tốt Lúc này tôi mới mang máng Dần hiểu ra về lời của bác sĩ Thế nhưng tôi nhớ lúc tôi mang bầu mon Tôi đã làm xét nghiệm máu rất nhiều lần, chưa từng thấy bác sĩ nhắc gì đến các chỉ số này. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, hồi mang bầu mon, siêu âm hay xét nghiệm gì, tôi đều gửi cho Lâm, nên vội vã mở ra lô ra, kích vào nick của Lâm. Khi nhìn thấy dòng chữ, người dùng đã truy cập vào ngày mùng 3 tháng 10, lòng tôi cũng đau đớn vô cùng. Tôi cố gắng gạt đi cảm xúc trong lòng, mở bức ảnh xét nghiệm máu ở tuần 22, đưa cho bác sĩ. Đây là kết quả xét nghiệm máu Lúc tôi mang bầu con Bác sĩ xem giúp tôi Bác sĩ gật đầu nhận lấy bức ảnh Sau lúc sau Ông ấy thở phào cười nói với tôi Cô hoàn toàn bình thường Thế thì bố cháu mang gen này Nhưng mà không sao Bé chỉ mang gen bố Chứ không cần phải lo lắng gì đâu Sau này bé lớn có yêu ai lấy ai Thì cha mẹ khuyên các cháu Làm tầm soát trước hôn nhân Với lại để ý lúc cháu sinh nở Phẫu thuật thì phải báo trước Để bác sĩ người ta chú ý hơn là được Thường thì người ta cũng phải xét nghiệm máu Để làm tất cả mọi việc thôi Dạ vâng ạ Nhưng bố cháu cũng hoàn toàn khỏe mạnh Sao lại có thể mang gen này được Có trường hợp nào bố mẹ không mang gen Mà con mang gen không ạ <cười> Làm gì có trường hợp nào như thế Bố mẹ không mang gen Thì con không thể nào mang gen này được Cô bình thường Thì chắc chắn Bố cháu phải mang gen cháu Mới mang gen này được chứ. Người lành. Mang gen bệnh. Thậm chí có người cả đời còn chẳng phát hiện ra được. Vẫn hiến máu bình thường. Chẳng có biểu hiện gì. Chỉ khi họ lấy vợ. Thì mang gen sinh ra những đứa con bệnh tật. Thì mới phát hiện ra thôi. Chồng cô là đàn ông không sinh nở. Không phải phẫu thuật. Gen ẩn. Không biểu hiện ra thì rất khó phát hiện. Đây là điều bình thường. Tóm lại bây giờ cô không cần phải lo. Cô không mang gen thì bố bé có mang gen, cũng không cần vấn đề. Chỉ số của bé không đến mức quá thấp. Và bé không cần về điện gì, huyết sắc tố đâu nhá, yên tâm nhá. Nỗi lo lắng trong lòng tôi lúc này mới được vơi đi phần nào, nhưng nghĩ đến việc con bé mang gen tan máu trong người, tôi cứ cảm thấy có chút hoang mang. Sau khi về phòng bệnh của con tôi, tôi cố gắng dỗ dành cho con ăn chút cháo, cho con uống thuốc, đợi con ngủ. Tôi tranh thủ chạy ra ngoài hành lang, bắt wifi lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này. Và cũng may đúng như lời bác sĩ nói. Tôi không mang gen bệnh, chỉ có Lâm mang gen thì Mon không có vấn đề gì đáng lo ngại. Lúc tôi chụp kết quả máu của tôi vào Mon gửi cho bác sĩ ở viện Sản Nhi Quảng Ninh, họ cũng khẳng định Mon không gặp vấn đề gì nguy hiểm. Chỉ để ý tầm soát hôn nhân cho con, giống như lời bác sĩ nói. Còn nếu muốn đợi con lớn một chút, cho con điện di huyết sắc tố, xem con mang gen ở thể nào là được. Tôi thở phào ôm kết quả xét nghiệm của con xuống căng tin mua cơm. Nhưng trong lòng tôi chợt nghĩ, một người cao lớn khỏe mạnh như Lâm mà lại mang gen này, thậm chí còn chẳng phát hiện ra được sao. Tôi nghĩ chắc là bố hoặc mẹ anh chỉ có một trong hai người mang gen nên anh mới là người lành mang gen chứ nếu hai người cùng mang gen thì khả năng anh đã mang bệnh phải truyền máu cả đời rồi cũng nên tự dưng tôi lại có chút tò mò không biết là mụ gì ghẻ hay là bố của Lâm mang gen đây đúng là trên cuộc đời có những chuyện không thể nào phủ nhận đơn cử như máu mù ruột thịt nhà họ ADN hay là bệnh di truyền vì mài mê suy nghĩ tôi cứ cắm cúi đi đến gần thang máy tôi ngẩng đầu lên đột nhiên va phải một người cũng đang vội vã từ trong thang máy đi ra vì lực va mạnh nên tờ giấy xét nghiệm máu của mon rơi xuống tôi vốn đang định xin lỗi thì chợt khựng lại khi thấy người mình vừa mới đụng phải là khánh khánh hà hốc kinh ngạc khi nhìn thấy tôi ở đây anh vừa vội vã nhặt tờ giấy xét nghiệm lên vừa hỏi tôi sao em lại ở đây hơn ba tháng nay kể từ ngày tôi gặp khánh ở công ty anh đến bây giờ Tôi mới gặp lại Khánh Tuy rằng tôi đang giận Khánh Chuyện anh ấy lấy cái chết của Lâm ra Để khiến cho mụ phượng dằn vặt Nhưng tôi không thể nào xem anh là người dưng Nên vẫn đáp lại Còn bé nhà em bị viêm tay giữa Bị sốt Nên phải nằm viện Còn anh, sao anh lại ở đây Thằng Bin nhà anh cũng viêm tay giữa Còn bị viêm phổi nữa Đang phải thở khí rung trong này Vậy sao, vậy Bin đỡ chưa ạ Cháu đỡ rồi Một hai ngày nữa là ra viện. Nói đến đây, Khánh đưa lại tờ giấy xét nghiệm máu của Mon cho tôi. Thế nhưng khi nhìn thấy mấy dòng chữ tan máu bẩm sinh được bác sĩ viết để giải thích cho tôi, đột nhiên anh sững sờ, Không hiểu sao anh lùi chân lại một bước, sau đó có chút hoang mang hỏi tôi. Bé nhà em bị tan máu bẩm sinh sao? Tôi nghĩ Khánh biết về căn bệnh này. Biết nó nguy hiểm thế nào nếu như mang thể nặng nên mới sững sờ như vậy. Bởi vì không muốn anh hiểu nhầm hay là thương hại tôi, nên tôi vội vàng giải thích. Dạ không, bé nhà em chỉ là người lành mang gen, không có gì nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm máu của em bình thường, còn bé chắc là mang gen giống bố, nên là chỉ bị thế ẩn thôi. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Để ý sau này kết hôn, làm tầm soát với chú ý sinh nở, báo cho các bác sĩ biết trước là được anh ạ. Lần này sắc mặt của Khánh có chút tái nhọt Tôi bỗng cảm thấy hình như Anh có chút hoảng loạn Lúc này tôi mới sực nhớ ra Lâm và Khánh Là anh em cùng cha khác mẹ Nếu như bố của Lâm mang gen Khả năng thì Khánh cũng mang gen Hay anh đang lo lắng cho Vân Cũng mang gen này Nên ảnh hưởng đến con mình Nên tôi vội vàng hỏi anh Anh sao thế? Bình nhà anh có vấn đề à? Khánh siết chặt bàn tay anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nói khàn đặc. Bin á, Bin chào có vấn đề gì? Thôi, anh đi đây. Khánh không thèm đợi tôi đáp lại, anh đã đi rất nhanh về phía hành lang và bước vào trong một phòng vip. Không rõ là gió lạnh hay điều gì mà tôi còn thấy vài khánh có chút run lên. Suốt từ lúc xuống căng tin để mua cơm cho đến lúc lên, tôi vẫn thấy thái độ của Khánh rất lạ. Dù không có một cơ sở gì. Nhưng mà linh cảm cho tôi thấy Khánh hình như không được bình thường Khi biết tin con gái tôi Mang gen thalassemia Con trai của anh bình thường Con gái của tôi Mang gen Thì làm sao Anh lại hoang mang đến như vậy chứ Buổi tối lúc tôi và cô Hiền ăn cơm Cô Hiền có hỏi tôi về xét nghiệm máu của Mon Tôi có giải thích sơ qua cho cô hiểu Còn nói rằng Mon sau này có yêu ai Cũng phải làm tầm soát trước hôn nhân Nghe xong cô Hiền cười nói với tôi Bây giờ thời hiện đại Phòng tránh được bao nhiêu bệnh Cứ như thời bọn cô ấy à Có biết làm tầm soát là cái gì đâu Lấy thì cứ lấy nhau Đẻ con thì cứ đẻ thôi Còn bệnh tật Cũng chẳng biết làm sao nó bệnh Cách đây hai mươi mấy Ba mươi năm đến bây giờ Lại thấy nền y tế phát triển thật Bây giờ có bầu thì đi siêu âm này Có làm níp này Rồi làm xét nghiệm máu tiểu đường Đẻ xong nào là ra kề ra mẹ này. Nào là lấy máu gót chân. Chứ thời bọn cô lấy đâu ra. Dạ vâng ạ. Mỗi ngày xã hội một phát triển thì y tế cũng tiến bộ hơn. Đẻ một đứa bé khỏe mạnh đồng nghĩa với việc giảm được gánh nặng cho gia đình và xã hội đấy cô ạ. Nên mình làm được gì tốt nhất thì mình cứ làm thôi. Ừ. Cũng do thời bọn cô ấy, khổ lắm. 34 năm trước đất nước còn khó khăn. Đôi khi ăn còn chả có Thế thì mấy cái chuyện này Ai nghĩ sâu xa đâu Cái thời bọn cô toàn là đè chạm Hoặc là đè tại nhà Làm gì có điều kiện mà đè bệnh viện Nhưng mà chính ra đè ở chạm Hay ở nhà lại có cái hay đấy Con mình đè ra là mình biết ngay Chứ thời này Đè bệnh viện Xong rồi mang cả đống trẻ vào một chỗ Chả biết đâu mà lần Có khi trao nhầm con cũng nên Đầy vụ rồi đấy Mà bây giờ Chắc là không có chuyện Chào nhầm con đâu nhỉ Thấy cô Hiền nói như vậy Tôi bật cười đáp lại ngay Bây giờ đi đè người nhà vây quanh Đè xong thì ấp ngay trên bụng mẹ À Vấy cả đeo vòng cho cả mẹ cả con Làm sao mà nhầm được hả cô Trừ trường hợp Như hôm cháu bị mất máu ấy Cháu bị ngất đi ấy Nếu như không có người nhà Thì con cháu bị cháu Đúng là cháu chịu chết Cháu làm sao được mà cháu Cô với thằng Lâm đứng ngay cạnh nhìn mày Dặn con mon ra Cháu bằng niềm tin à <cười> Thế thế nên cháu mới bảo Làm gì có chuyện nhầm con được à cô Ờ thì thế Cái thời bọn cô nhầm đẩy ngay trên ba vì nhà cô kia kìa có mấy vụ đấy Mà nhà gần nhau nha Ba bốn mười năm sau mới phát hiện ra đấy Nghĩ nuôi con Ba bốn mười năm sau phát hiện ra Đó chả phải là con mình Cái đứa ấy, Nhà người ta nuôi ba bốn mười năm Rồi sau đấy lại trả về con mình. Cái cảm giác đấy nó kinh khủng lắm. Như cô nuôi cái ân đấy. Dành hết tà tình cảm cho nó. Mà phát hiện ra nó không phải là con cô. Chắc là cô chết. Chỉ ân giống cô như tạc. Làm sao mà nhầm được à cô? Thì cô đang nói ví dụ nó thế. Tôi thực sự muốn cười ngất với cái ví dụ của cô Hiền. Tự dưng nghĩ có một người như cô Hiền ở bên cạnh Trong khoảng thời gian này thật là may mắn Và hạnh phúc biết bao Khi tôi đang cười Đột nhiên tôi hơi khựng lại Không hiểu sao nhắc đến trao nhầm con Ba mươi mấy, bốn mươi năm Mới phát hiện ra được Đầu tôi bỗng vé lên một suy nghĩ viền vông Tôi nhìn Mon Hơi run run hỏi cô Hiền Cô Hiền ơi Cô thấy cái Mon nhà cháu Giống bà nội nó một nét nào không ạ? Ừ, chẳng phải là cô hay bảo mày đi à? Còn mòn ấy, nó chả giống chị Phượng nét nào. Chị Phượng, chị ấy đẹp thật, nhưng mà vẻ đẹp sắc sảo, Ác ác thế nào ấy? Còn con mòn nó giống bố nó. Đẹp nhưng mà nhìn gương mặt đầy phúc hậu, hiền lành. Lâm nó giống bố nó. Cô nhìn di ảnh bố nó rồi. Nó giống bố nó nhiều, nhưng mà nhìn nó đẹp hơn. Mắt sáng, tuấn tú hơn nhiều. Mà chính gia nó chẳng giống mẹ nó một tí gì nhỉ Tính cách lại càng không giống Người ta bảo con nhà Tông không giống lông thì giống cánh Mà cái thằng Lâm ấy Cả tính cách đến ngoại hình Có giống bố nó tí nào đâu Tôi không dám tin vào suy nghĩ Không căn cứ ấy Nhưng suốt buổi tối hôm ấy Lời cô Hiền cứ văng vẳng bên tai tôi Co lần Lâm và mẹ anh cãi nhau Tôi nhớ mụ gì ghẻ nói rằng Sinh anh xong mụ ta bị băng huyết Hai ngày sau mới tỉnh Mà không có người thân nào bên cạnh Việc đầu tiên mụ ta tỉnh Chính là tìm Lâm cho bú Mụ ta không hề nhìn thấy Lâm Lúc mới sinh thế nào Hai ngày sau mới được gặp con ư Nghĩ đến đây Đầu tôi bỗng nổ ầm ầm một tiếng Giống như khi tôi sinh con bị mất máu Nếu như không có Lâm và cô Hiền bên cạnh Nếu như có ai đó tráo đổi con với tôi Thực sự tôi cũng không thể nào biết được Ý nghĩ điên rồ len lói trong tâm trí của tôi Dù biết là viền vông Nhưng tôi không gạt nó đi được Còn cả cái thái độ lạ lùng của Khánh Khi biết con tôi mang gen tha la, Khiến tôi cảm thấy vô cùng bất thường Suốt một đêm dài tôi nằm quan sát mon Không phải là tôi hận mụ gì ghè Nhưng đúng là tôi nhìn mãi nhìn mãi Không thấy mon có nét nào giống với mụ ta Sáng hôm sau khi bác sĩ khám xong cho con Đút cho con ăn Đợi con tôi ngủ Tôi mua đồ ăn sáng cho cô Hiền, dặn cô vài câu, rồi tôi vội vã chạy ra bệnh viện, xin được xem hồ sơ bệnh án của mụ gì ghẻ, với tư cách là người nhà. Ban đầu họ làm khó tôi, dù tôi trình bày việc mụ ta đang chấp hạn, án tù nên không có văn bản đồng ý của mụ ấy. Thế nhưng khi đưa, cho họ một khoản tiền, ngay lập tức họ mang hồ sơ của mụ ta đến, bảo tôi xem nhanh, để cho họ còn mang đi cất. Lúc nhận kết quả xét nghiệm máu của mụ ta, Tôi lén chủ một bức ảnh, sau đó trả về cho họ, rồi nhanh chóng chạy thẳng về bệnh viện. Cắt toàn bộ thông tin bên trên, chỉ để lại các chỉ số, tôi mang vào hỏi bác sĩ điều trị cho Mon. Ngày hôm qua lúc tôi lên tìm hiểu về căn bệnh, thì tôi dần dần biết thêm được một chút ít kiến thức. Nhìn thấy công thức máu của mụ gì ghẻ hoàn toàn bình thường, tôi cũng đoán được sơ sơ kết quả. Cho đến khi bác sĩ đọc xong thì bảo với tôi. Kết quả này các chỉ số đều hoàn toàn bình thường Không có chỉ số nào Dưới giới hạn Người này không mang gen Người này có liên quan gì đến bé nhà cô Dạ Là bà nội của bé Vậy khả năng là ông nội cháu mang gen Có nghĩa Là nếu như mụ dì ghẻ không mang gen Thì chắc chắn bố của Lâm Tức là ông nội của Mon Phải mang gen này Thì anh mới mang gen này được Tỷ lệ di năm 50-50 mươi Khánh không bị thì cũng chẳng nói nên được điều gì. Còn nếu bố của Lâm không mang gen thì điều đó có nghĩa rằng là Lâm không phải con của một trong hai người họ, mà là con của họ với một người nào đó cũng mang gen này. Không hề, không đúng. Lâm giống bố như Tạc, anh chắc chắn là con của ông ấy. Nếu như ông ấy không mang gen thì Lâm là con của ông ấy và một người đàn bà khác cũng phải mang gen này mới đúng nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của khánh tôi bỗng bật dậy quên cả nói lời cảm ơn với vị bác sĩ kia lúc đứng dậy mở cửa tôi hoàn toàn nhớ lại lời kể của mẹ tôi về mẹ khánh mẹ tôi bảo sau khi sinh nở khánh bà yếu đi rất nhiều còn mắc cả bệnh hiểm nghèo trước khi sinh khánh cho đến khi sinh xong bà ở hà nội tận hai tuần là hai tuần sâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện Tôi còn nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của bà lão trên đảo khi biết mẹ Lâm đang còn sống. Trước kia tôi không tin vào tâm linh nhưng khi Lâm mất đi trải qua vận mệnh đau khổ ấy tôi bắt buộc phải tin. Và bây giờ nó hoàn toàn làm tôi hoang mang bởi cái nhìn kinh ngạc ấy. Thế nhưng tôi còn chưa kịp đi tìm Khánh vừa mở cửa phòng tư vấn của bác sĩ bước ra ngoài thì tôi nhìn thấy Khánh đứng chờ tôi. Và có lẽ khánh cũng nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy của tôi và bác sĩ anh có lẽ đoán ra được tôi định làm gì tiếp theo sắc mặt của khánh rất tệ có cảm giác như suốt đêm qua anh không ngủ quần áo xộc xệch trông vô cùng lạ lẫm tôi nhìn anh chưa kịp cất lời thì khánh nói trước với tôi diệp anh mẹ của anh cũng mang gen tan máu bẩm sinh tai của tôi ủ đặc Một cảm giác, có một làn gió nào đó, lạnh buốt, đang vây quanh cơ thể tôi. Tôi không nhớ nổi tôi và Khánh xuống căng tin thế nào. Chỉ biết Khánh nói với tôi năm đấy, mẹ anh mất do bệnh suy tim, không có tiền chữa trị. Lại thêm việc thiếu máu do gen tan máu bầm sinh, kèm thêm rất nhiều bệnh lý khác do lao lực quá độ. Nên bà mới mất sớm như vậy. Anh vẫn nhớ sắp giấy xét nghiệm của bà, có ghi chữ... Gen tan máu bẩm sinh trên đó Nên khi nhìn thấy dây xét nghiệm của Mon Được bác sĩ viết mấy chữ đó Khánh rất bất ngờ Anh nói rằng anh không biết bố anh có mang gen này không Nhưng nếu chẳng hạn ông mang gen Mẹ anh cũng mang gen Lại đẻ ra anh hoàn toàn bình thường Trong khi tỷ lệ sinh ra 50% mắc bệnh 25% mang gen Chỉ có 25% không mang gen và bệnh Còn Lâm Mộ gì ghẻ không mang gen Tỷ lệ 50-50% Thì Lâm lại rơi vào 50% còn lại Nghĩ đi thì Không hẳn là vô lý Rơi vào 0% nào Còn phụ thuộc vào may mắn của từng người Nhưng nghĩ lại thì chẳng nhẽ Mọi sự lại trùng hợp đến như vậy sao Từ việc mẹ của Khánh Lên Hà Nội tận 2 tuần để sinh Khánh Từ việc mụ gì ghè bị băng huyết 2 ngày sau mới nhìn thấy mặt Lâm Mụ ta sống trong sung sướng Vậy mà sinh con ra Lúc nhỏ lại gầy gò ốm yếu Cũng thấy lạ Còn cả sự kinh ngạc của bà lão khi nghe tin mẹ Lâm còn sống rồi đến việc Mon và Lâm mang gen này. Còn mụ gì ghè thì không có. Thêm cả việc Mon và Lâm không có nét gì giống với mụ gì ghè. Và hơn hết, sự sạch sẽ cao quý của Lâm khác hẳn với sự bần tuổi độc ác của mụ Phượng. Như vậy là như thế nào chứ? Tôi nhìn Khánh. Khánh chẳng có nét gì giống mụ ta. Thậm chí, còn chẳng giống cả bố anh lòng tôi bỗng hoang mang cực độ thật ra từ lúc lâm mất đi tôi không còn muốn nghĩ đến hận thù trả thù xong là xong mụ phượng trả giá rồi còn tôi phải ôm nỗi đau mất anh giày vò từng ngày qua từng ngày cho đến bây giờ việc anh có phải là con của mụ phượng hay không tôi không quá quan trọng bởi nỗi đau âm dương chia lìa này lớn hơn tất cả mọi hận thù Anh có là con của mụ ta thì tôi vẫn yêu Yêu thương anh đến ngàn vạn lần Nhưng bởi muốn có một câu trả lời thích đáng Muốn giải tỏa tất cả những khúc mắc trong lòng tôi Và hơn hết Đã là con người Ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình Tôi có cố gắng cao thượng đến đâu Thì vẫn mong rằng mụ Phượng Không phải là mẹ ruột của Lâm Bởi làm con của một người như vậy Thực sự là một nỗi bất hạnh rất lớn Chỉ là không hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Khánh, nhìn thấy sự run rẩy của Khánh, tôi lại cảm thấy rất thương Khánh. Nếu quả thực năm đấy, mẹ Khánh đã tráo đổi Lâm và Khánh, thì đây thực sự là một điều quá tàn nhẫn và khinh khủng đối với Khánh. Anh đã sống ba mươi mấy năm khổ đau và bất hạnh, còn dùng mọi cách tự tay mình trả thù chính mẹ ruột của mình. Nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy vượt quá mọi sức chịu đựng của một con người bà có lẽ anh cũng đoán ra được suy nghĩ của tôi nên anh thẳng thừng nói với tôi em cứ làm xét nghiệm cho con gái em và bà ta đi cũng không mất nhiều thời gian và công sức đâu còn anh anh không cần làm xét nghiệm bà ta cho dù có là mẹ ruột của anh thì anh cũng coi như bà ta đã chết nói xong không đợi tôi đáp khánh đã rời đi còn không rõ anh đi đâu Tôi chỉ thấy bóng anh Liêu Siêu đi ra bãi đỗ xe sau đó phóng thẳng xe ra ngoài. Tôi ngồi trong căng tin một lúc mới đứng dậy đi xuống sành định bắt xe đến trại giam. Thế nhưng mới đi đến đoạn hành lang tôi thấy Vân chạy theo mình cô ta hình như rất gấp vừa đến nơi liền túm lấy tay tôi. Cô định đi lấy mẫu tóc của bà Phượng đúng không? Cô có thể lấy cho tôi một ít được không? Đêm qua Khánh nói Tất cả những nghi ngờ của mình cho tôi nghe rồi Nhưng anh ấy Anh ấy không làm xét nghiệm Anh ấy không đủ can đảm để xác nhận một chuyện kinh khủng như thế này Thế nên cô giúp tôi đi Có như thế nào Thì tôi và con Vẫn bên cạnh anh ấy Chúng tôi vẫn là một gia đình Còn người đàn bà kia Nếu như là mẹ ruột anh ấy thật Thừa nhận hay từ bỏ Là việc của Khánh Nhưng cho dù có như thế nào Thì tôi vẫn cần một câu trả lời rõ ràng, chứ không phải là sống trong sự rằng co rằn vặt đến hết đời. Diệp Anh, cô giúp tôi nhé. Tôi quyết định đến trại giam của mụ Phượng. Một lúc sau đó, tôi nhìn thấy hai tay của mụ ta bị còng, người gầy ruột, mắt sâu trũng và mái tóc gần như bạc trắng cả đầu, bà ta xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn thấy tôi, bà ta không còn sức để chửi tôi, mà chỉ hỏi tôi một câu. Mày đến đây làm gì? Tôi không muốn nói nhiều với mụ ta. Tôi trồm lên ôm lấy mụ ta rồi nhanh chóng cầm một nắm tóc cứ như vậy mà giật. Mụ ta không hiểu hành động của tôi liền đẩy tôi ra. Mày muốn làm cái gì? Mày đến đây làm gì? Mày khiến tao bỏ tù. Con trai tao chết rồi. Mày muốn đến đây cười cợt tao cái gì? Nếu là trước kia chắc chắn tôi sẽ đứng đây Đả kích đến mức mụ ta phải suy sụp. Nhưng Lâm không còn sống. Mụ ta có là mẹ ruột của Lâm hay không? Không còn quan trọng. Và tôi không còn muốn đả kích thêm mụ ta nữa. Tôi lặng lẽ cầm nắm tóc và quay về viện. Vân chở tôi sẵn ở bệnh viện. Trên tay là ít tóc của Khánh. Tôi cũng quay về phòng bệnh. Nhổ vài sợi tóc của Mon. Rồi cùng với Vân. Đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm ADN. Hai chúng tôi đều chọn gói xét nghiệm bốn tiếng có kết quả. Trái ngược với vẻ bình thản của tôi, Vân lại rất sốt ruột. Có lẽ bởi vì mấy chục năm nay, tôi luôn đinh đinh Lâm là con của mụ gì ghẻ. Nên bây giờ kết quả có như thế nào, thì tôi vẫn chấp nhận được. Anh là con của mụ ta cũng không sao, mà không phải thì càng tốt. Còn Vân thì chẳng liên quan gì đến mối thù hận này. Nhưng cô ta chẳng mong Khánh là con của người đàn bà kia. Bởi vì người chồng mình yêu thương, phải chịu một nỗi đau lớn như vậy. Cô ta thực sự rất đau lòng. Suốt hơn bốn tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Người nhân viên đưa cho tôi và Vân mỗi người một tập giấy, hỏi chúng tôi có cần ra mỗi phòng riêng để đọc kết quả hay không. Cả tôi và Vân đều không cần, nên người nhân viên kia đọc luôn. Đây là kết quả phân tích gen của Nguyễn Hoàng Phượng và Lê Cát Tường Giang không có quan hệ huyết thống ông bà và cháu hai tay tôi bấu chặt lại tuy tôi chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn cảm thấy chấn động lạ kỳ không tin nổi không dám tin ba mươi mấy năm nay không một ai phát hiện ra một chuyện động trời như thế ba mươi mấy năm nay lâm phải sống trong thân phận của con của mụ gì ghẻ sống trong sự dày vò tinh thần một cách khủng khiếp có đến chết tôi cũng không dám nghĩ đây là sự thật một sự thật Mà cho dù chấp nối đủ, tất cả các dữ kiện, vẫn cảm thấy không đáng tin. Trước kia tôi vẫn thường tiếc nuối cho Lâm. Nghĩ rằng tại sao anh lại được sinh ra bởi một người mẹ như vậy. Vậy mà đến bây giờ khi mong ước của tôi thành sự thật, tôi lại đau đớn, tan nát cả cõi lòng. Bởi vì anh vĩnh viễn, không bao giờ biết được sự thật này. Tôi nuốt nước bọt, ngước lên nhìn nhân viên. Đọc nốt kết quả của Khánh Còn đây là kết quả phân tích gen của Nguyễn Hoàng Phượng và Trần Duy Khánh Không có quan hệ huyết thống mẹ con Lần này cả tôi và Vân đều sừng sốt nhìn nhau Việc mụ gì ghè và mon không có quan hệ huyết thống Tôi tuy bất ngờ Nhưng bởi tôi dự đoán 50-50 từ đầu Với tất cả các dữ kiện Nên tôi không quá kinh ngạc hay cảm thấy khó chấp nhận Chỉ là mon... Và mụ ta không có quan hệ huyết thống Có nghĩa rằng Lâm không phải là con của mụ ta Lâm không phải là con của mụ ta cớ sao Khánh Cũng không có quan hệ huyết thống Vẫn cũng như tôi Cô ta hoang mang hỏi lại mấy lần Không có quan hệ huyết thống có nghĩa là sao ạ? Là anh Khánh không phải là con của bà Phượng sao? Dựa vào kết quả này có nghĩa là bà Hoàng Phượng Không phải là bà của bé Tường San Và cũng không phải là mẹ của Duy Khánh. Kết quả này... chuẩn đến bao nhiêu phần trăm ạ? Gần như là một trăm phần trăm. Vân nhìn tôi... Cô ta suy nghĩ rất lâu rồi lên tiếng. Diệp Anh... Có thể cho tôi xin tóc của Mon được không? Hình như cô ta sợ tôi hiểu nhầm... Nên tiếp tục bổ sung thêm. Không phải tôi nghi ngờ gì cô và anh Khánh. Con bé Mon giống Lâm như vậy. Không cần xét nghiệm. Cũng biết là bố con. Nhưng Lâm... Bây giờ Lâm không còn Tôi muốn xác định xem Lâm và Khánh có mối quan hệ gì không Có phải là anh em không Thì chỉ có thể mượn tóc của Mon Mới xác định được Nếu như cô sợ hiểu nhầm Tôi chạy về tôi lấy tóc của bin nhà tôi cũng được bin và Mon không có quan hệ huyết thống Cũng suy ra được Lâm và Khánh Không phải là anh em Tôi đưa tóc của Mon cho Vân Bản thân tôi không sợ cô ta hiểu nhầm Tùy tôi muốn biết rốt cuộc Lâm và Khánh có mối quan hệ gì Nhưng còn mon ở viện, tôi không thể nào ở lại đây chờ đợi được nữa, nên tôi quyết định về viện với con. Lúc nằm cạnh con, nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, nhìn thấy dòng chữ không có quan hệ huyết thống, tôi cũng không còn biết mình nên vui hay nên buồn. Dường như từ khi lâm mất đi, tất cả cảm xúc của tôi đã tê liệt, đến ngay cả một chuyện thế này cũng không thể nào vui nổi. Kết quả này đến bây giờ cũng còn ý nghĩa gì đây lâm không còn tất cả mọi thứ không còn ý nghĩa tôi ôm lấy con tuy không khóc nhưng nghĩ đến lâm sống giàn vặt suốt ba mươi mấy năm qua trái tim tôi đau lắm với kết quả này với những dữ kiện đã chấp nối lâm chắc chắn không phải là con ruột của mẹ khánh với kết quả này và những dữ kiện chấp nối lâm chắc chắn là con ruột của mẹ khánh nà mầy có lẽ bà biết mình không sống được bao lâu Có lẽ bà muốn con trai của mình không phải khổ Muốn con mình được hưởng thụ tài sản Mà mình và người chồng bạc bẽo đã làm ra Nên bà mới cháo đổi Lâm cho mụ dì ghẻ Nhưng bà đâu biết ba mươi mấy năm nay Lâm chưa từng được sung sướng Sự khổ tâm dày vò và dằn vặt của anh Khi có một người mẹ Như mụ dì ghẻ Còn đớn đau gấp trăm ngàn lần Việc sống trong nghèo khó cùng với bà Nếu như bà biết được kết cục ngày hôm nay Có lẽ bà đã không cháu đổi lâm rồi. Bởi việc cháu đổi này gây ra bao nhiêu đau thương và mất mát cho chính bản thân con trai bà. Tôi nhắm nghiền mắt bởi vì tôi sợ. Mở mắt ra tôi lại khóc vì thương anh. Thương anh đến đứt ruột đứt gan. Số phận anh thực sự quá khổ. Bị cháu đổi thân phận có cái gì mà sung sướng chứ. Nghĩ đến những ngày tháng anh lang thang theo mụ gì ghẻ Chứng kiến mụ ta làm những việc xấu xa Thế mà Anh cứ nghĩ rằng bà ta là mẹ đẻ của mình Thực sự rất đáng thương Cho đến tận lúc chết đi Anh vẫn đinh đinh anh là con của người đàn bà ấy Nếu như kết quả này Biết đến sớm hơn Có lẽ Lâm không phải sống khổ như vậy Có lẽ kết cục của tôi và Lâm Cũng không phải đớn đau như vậy Tôi tốm chặt lấy hai vạt áo, lồng ngực như bị ai khoét ra làm trăm mảnh. Trước kia không có anh. Tôi lại không hề biết rằng. Khi vắng anh, tôi lại đau buồn thế này. Tôi cứ nghĩ rằng hận thù phải trả. Cứ như vậy chút lên cơ thể anh. Tôi đâu có ngỡ khi mất anh rồi. Nỗi đau lại trở thành một thứ thuốc độc, dần dần ăn mòn, lục phủ ngũ tạc của tôi. Mấy tháng này tôi khổ sở kìm nén. Họa ra bệnh trạng không thể nào cứu vãn được nữa rồi Cho đến bây giờ khi nhận kết quả này Tôi mới thấy tuyệt vọng Cùng cực Số mệnh quả thực chẳng bao giờ biết thương xót ai Tôi và anh không có cách nào né tránh Cũng không có cách nào chạy trốn Đến khi biết tất cả Thì đã quá muốn Kết quả này tuy khiến tôi nhẹ lòng hơn Nhưng ngược lại lại càng khiến tôi thêm day dứt và dằn vặt Chẳng thay đổi được vận mệnh Anh chẳng thể nào sống cùng với tôi Cùng lắm mẹ Nó chỉ an ủi linh hồn của Lâm một chút An ủi vong linh của mẹ tôi Chị gái tôi trên trời cao Giá như đây chỉ là một giấc mơ thì tốt Giá như Lâm còn sống Thật tốt biết bao Chỉ cần anh còn sống thôi Thì dù kết quả này là thật hay giả Tôi cũng không cần bận tâm Chỉ cần anh còn sống Thì dù anh là con của mụ gì ghẻ, Tôi cũng chấp nhận Nhưng trên đời này, làm gì có giá như? Giấc mơ thì cũng phải tỉnh lại. Sự thật vẫn tàn khốc như vậy. Đêm hôm khuya khoắt, khi cô Hiền vào mon ngủ say, tôi ngồi dựa lên chiếc ghế sofa trong phòng bệnh. Tôi lại thấy Vân đến tìm tôi. Hình như cô ta vừa mới từ viện về, bộ quần áo mặc sáng nay vẫn chưa chịu thay. Gia đình Vân giàu có, Con trai cũng có hai báo mẫu chăm sóc Nên cô ta có đi đâu đến tận sáng mai Cũng không thành vấn đề Tôi và Vân ra hành lang nói chuyện Cô ta đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm ADN của Mon và Khánh Con gái của cô và Khánh Không có quan hệ huyết thống Có nghĩa Lâm và Khánh không phải anh em Nhưng tôi xem ảnh bố Khánh rồi Lâm rất giống ông ấy Chắc chắn Lâm là con của ông ấy và mẹ Khánh Nhưng, nhưng Khánh không phải là con của bà Phượng Và chẳng có mối quan hệ gì với Lâm cả Thì sao đây Thì sao Khi nói đến đây Ánh mắt của Vân ứng hồng Nhưng tia vui mừng trong mắt Không thể nào giấu đi Thôi được rồi Tôi chỉ cần biết Khánh không phải là con của bà Phượng Điều này là tuyệt vời nhất rồi Tôi đã gửi thử mẫu sang trung tâm khác Đều cho kết quả như vậy Anh ấy sẽ không phải rằn vặt hay là bị dày vò Anh ấy không phải chịu nỗi thống khổ nào thêm nữa Theo lời cô kể thì năm ấy Bà Phượng sinh con ra bị băng huyết Có phải không? Nếu như dựa theo kết quả này Lâm không phải là con của bà ta Khánh cũng vậy Thì chỉ có một khả năng Năm đấy bà ta sinh đứa bé kia ra Nó đã chết Có lẽ bị Bởi nhà ta giàu có Y ta sợ Nên đổi đứa bé đã chết Lấy Khánh thay thế vào thì sao? Mẹ Khánh không biết Vẫn Đình ninh Khánh là con của bà ta Nên cháu đổi Lâm và Khánh Mang Khánh về nuôi Khánh nói với tôi Mẹ anh rất tốt Nên anh chưa bao giờ nghĩ rằng bà ấy không phải là mẹ ruột của mình Nhưng mà Diệp anh à Cô nghĩ xem Mẹ anh ấy kể lại tất cả hận thù với anh ấy Dèo rắc vào đầu anh ấy Việc anh ấy phải báo thù Không phải là bởi anh ấy Là con của bà Phượng sao Nên là mẹ anh ấy mới làm như vậy sao? Dù đối xử tốt như thế nào Nhưng nếu Khánh thực sự là con ruột Thì bà ấy chỉ mong Khánh lớn lên một cách bình thường Hạnh phúc Chứ dèo rắc hận thù Một cách sâu đậm thế này để làm cái gì Có đúng không? Nhưng cũng may kết quả cuối cùng Khánh lại chẳng phải là con của bà Phượng Việc anh trả thù coi như báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ nuôi mình Mặc dù tôi thấy Mẹ nuôi Khánh cũng rất tàn nhẫn. Chỉ là sự tàn nhẫn này bắt nguồn từ sự độc ác của bà Phượng. Nên tôi không thể nào trách. Khánh đang đi tìm lại thông tin của gia đình mình. Cũng không rõ có thể tìm được không. Nhưng đến hiện tại kết quả này là điều tôi và anh ấy thấy dễ chịu nhất. Làm một kiếp người như Khánh cũng chẳng dễ dàng gì. Tuổi ấu thơ của anh sống khổ sở chẳng kém gì lâm. Suốt ba mươi mấy năm nay, anh ấy sống trong thân phận của người khác mà anh ấy chẳng hề biết. Nhưng đối với anh ấy, có lẽ chỉ cần không phải là con của mụ dì ghẻ độc ác kia, đó là điều hạnh phúc nhất. Và có kết quả này, tôi cũng mừng thay cho Khánh. Sau khi Vân về phòng, tôi vẫn đứng ngoài hành lang nhìn lên bầu trời Hà Nội đêm đen kia. Những ngày cuối năm giá lạnh, bầu trời cũng mịt mù chỉ có một hai ngôi sao nhỏ nghĩ đến khánh và vân tôi lại nghĩ đến bản thân mình mặc dù trước kia tôi có ác cảm với vân nhưng cho đến hiện tại tôi không còn ghét cô ta nữa thậm chí tôi còn cảm thấy khánh may mắn khi lấy được cô ta cô ta có nhiều điểm không tốt nhưng có một điểm rất đáng khâm phục đó là việc yêu khánh yêu nhiều lắm không quan trọng hoàn cảnh không quan trọng xuất thân Yêu là yêu Đến lúc anh gặp chuyện Cũng tự mình đứng ra tìm hiểu Đứng ra làm chỗ dựa cho Khánh Còn tôi Tôi đã làm được gì cho Lâm chứ Ngoài hận thù Tôi đã từng làm được gì cho anh đây Tôi đã từng hy sinh Hay làm chỗ dựa lúc anh khó khăn chưa Ngậm mới thấy Tình yêu của tôi hèn mọn thế nào Thật ra tôi biết Mình quá khắt khe Với bản thân mình Việc Lâm không phải là con của mụ xì ghẻ, tôi không biết. Tôi sinh ra trong hận thù và khổ đau, bị đầy đọa cả một kiếp người, nên mang nỗi đau đấy mà sống. Còn Vân, cô ta là một tiểu thư quyền quý, gia đình hạnh phúc ấm êm, cô ta có lựa chọn còn tôi thì không. Tôi không hối hận vì trả thù. Điều duy nhất tôi hối hận Là lần ấy tôi suýt bỏ con gái Đó là tội lỗi Mà nghĩ lại tôi cảm thấy không thể nào tha thứ cho bản thân mình Và thật may mắn Lâm đã kiên quyết Giữ lại Mon Nếu không thì tôi phải dành hết phần đời còn lại của mình Để mà ân hận Để mà say dứt. Trong gió đêm Tiếng rèm cửa lách cách kêu trong các phòng bệnh Tôi vẫn đứng bất động trên hành lang Nhìn những ngôi sao xa xôi kia Tôi nghĩ đến ba mươi mấy năm lâm sống trên đời này, anh thực sự đã quá cô độc. Đến ngày khi anh vùng vẫy giữa đại dương mênh mông, anh cũng chẳng có lấy một người chờ đợi mình. Không cha không mẹ, không người thân, chỉ có những con sóng, những cánh chim đời cùng anh trải qua những giây phút sinh tử đầy thê lương ấy. do đêm mỗi lúc một lớn, mang theo cả mùi sát trùng bay thoảng qua không khí, lúc định quay lại phòng bệnh của Mon, Tôi chợt ngửi thấy mùi hương xà vải nắng mai, vô cùng quen thuộc. Đây là lần thứ hai, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc này kể từ khi Lâm mất. Nhưng có lẽ, bởi từ lần trước ở trạm cảng tôi gào khóc tìm kiếm, vẫn chỉ vô vọng, và tôi chấp nhận một sự thật, Lâm không còn sống trên đời này nữa. Nên bây giờ có người qua, người lại, tôi chẳng dám mơ mộng hão huyền gì thêm. Tôi cứ như vậy, bước về phòng thế nhưng không hiểu sao suốt đêm đấy mùi hương xà vải không hề bay đi hương thơm phảng phất quanh hành lang bay cả vào phòng của tôi rất nhẹ nhàng cũng vô cùng thuần khiết tôi khẽ tự cười chính mình bởi mãi không quên được lâm nên dù chỉ là một mùi hương tôi cũng cảm thấy nhớ nhung đến vậy để rồi đến sáng ngày hôm sau chiếc gối tôi nằm đều ướt đẫm nước Mòn nằm viện đến 28 Tết Mới được ra viện Giáp tiết rồi nên về đến nhà Tôi tranh thủ dọn dẹp Năm nay con gái cô Hiền ăn tiết bên nhà chồng Nên cô Hiền về quê Từ 25 đến 30 Tết Sẽ lên Hà Nội ăn tết cùng với mẹ con tôi Mấy ngày trước ở viện Còn có người ra người vào Thế nhưng về đến căn nhà quen thuộc này Chỉ có hai mẹ con Tôi lại thấy nhớ Lâm rất nhiều Trong căn nhà này Nhìn đâu cũng vất vàng bóng hình của Lâm đến mấy bộ sơ mi treo trong tủ vẫn ngay ngắn như vậy tôi không nỡ bỏ đi nhưng càng nhìn lại càng thấy nhớ tôi nhớ đến những kỷ niệm của tôi và Lâm trong căn nhà này vòn vẹn gần một năm nhưng đầy áp những tiếng cười đùa thực sự mà nói dù ban đầu tôi tiếp cận Lâm vì hận thù nhưng khoảng thời gian bên cạnh anh tôi vui nhiều lắm vui nhiều hơn buồn và chưa từng một lần bị anh đối xử tệ bạc Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà được anh xây theo ngôi nhà mà tôi sống lúc nhỏ. Hòa ra, anh đã yêu tôi từ lúc nào chẳng hay. Từ khi là cậu bé niên thiếu, bị tôi kéo đi chơi, được tôi cho vài màu bánh, hay là khi nào tôi không rõ. Chỉ biết rằng cả đời này, tôi không tìm được một người nào yêu tôi một cách dịu dàng, nhưng cũng vĩ đại, giống như lâm. Lúc tôi vào Mon lôi đống ảnh trong tủ ra xếp lại Nhìn mấy bức ảnh thời cấp 3 của Lâm Nhìn dáng vẻ gầy gò Của anh tôi nghĩ rằng Anh rời xa gia đình Anh phải nỗ lực thế nào Mới có thể đạt được học bổng Còn học lên đến cả hàm tiến sĩ Khi còn rất trẻ như vậy Anh quả thực là một con người đáng Để học tập và ngưỡng mộ Trong tủ kính có rất nhiều giày khen Và bằng khen của Lâm Quyết định kết nạp đảng viên Cũng được anh giữ gìn cẩn thận Trang nghiêm xưởng như tất cả mọi thứ trong căn nhà này dù là của anh hay là của tôi đều được anh trân trọng sắp xếp khoa học gọn gàng và sạch sẽ sạch sẽ giống như cuộc đời thanh cao mà anh từng sống sự thanh cao này không phải là được tôi luyện mà vốn dĩ con người anh là thế cốt cách thanh cao của anh là bẩm sinh không phải tôi luyện mà có quý vị và các bạn thân mến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 Và liệu rằng cái mùi nước xà vải quen thuộc kia có phải là Lâm đã quay về hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 26 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Hãy cùng lắng nghe xem liệu rằng có phải là Lâm đã quay về hay không nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon rất. Xin chào và hẹn gặp lại.